Đã bao nhiêu năm rồi, hắn ta chưa bao giờ phá vỡ được nguyên tắc của hắn. Nghĩ đến chuyện của A Mộc Nhĩ vì muốn ở lại Đại Yến mà dùng cái chết để đe dọa, hắn ta chỉ đành đồng ý nhưng lại đưa ra một điều kiện với triệu tôn. Đợi đến ngày nàng ấy được hạ táng, nhất định phải báo cho ta, ta sẽ đến đưa tiễn nàng ấy. Nào ngờ năm năm sau, hắn ta không đợi được tin hạ táng mà lại nhận được tin nàng đã tỉnh lại. Ngoài sự vui mừng, tưởng như sắp phát điên ra, hắn ta còn vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ trong cỗ quan tài băng đã qua đời từ lâu rồi, sao triệu tôn lại có thể thốt ra lời nói dối như vậy? Đồng thời nghi vấn đã trôn trong lòng hắn ta nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã trồi lên. Nếu trên thế gian này có linh hồn chuyển thế, thì đó chắc chắn là nàng ấy. Trong lòng nàng đang chứa đựng một linh hồn không phải của hạ sở. Không ai có thể biết được khi ánh mắt vừa lanh lợi vừa kỳ lạ kia dừng lại trên người hắn ta, khi nàng cất giọng nói ngây thơ nhưng gian xảo. Ngươi nhận ra ta. Khi nàng vì thể thoát thân mà bất chấp lôi kéo hắn ta, sau đó cười híp mắt và nói. Yêu tinh, ngươi nói đi, bây giờ ngươi đang bán nghệ hay bán thân? Khi nàng giảng ngu nói rằng. Cách mà ngươi xin được yêu vẫn luôn tràn đầy ý thơ như vậy. Thì hắn ta đã kinh ngạc và chấn động thế nào? Hạ sở trước kia cũng thích cười, nhưng sẽ không gian xảo như vậy. Nếu như nói hạ sở trước kia là một cọng cỏ nhỏ, cần được bảo vệ, Vậy thì hạ sở sau này, tựa như ánh nắng mặt trời chiếu dại mặt đất, Quả nhiên hắn ta đoán không sai, nàng ấy đã không còn là nàng ấy nữa. Hắn ta cấp tốc xử lý hết chính vụ trong tay, sắp xếp hành trình viếng thăm Đại Yến. Tuy hắn ta đã tìm một lý do quang minh chính đại viết trên quốc thư rằng chúc mừng Đại Yến rời đô, nhưng hắn ta biết rất rõ mình chấp niệm vì điều gì. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt của nàng ấy gần như dày vò hắn ta suốt ngày suốt đêm. Cắt xén giấc ngủ, cắt xén sự thèm ăn, cắt xén tâm tư của hắn ta, khiến chân không nghe não bộ chỉ huy. Cho dù đang cách xa nghìn trùng, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết đến đây. Năm năm đã qua, nào ngờ Huy vẫn đa tình như vậy. Giọng nói của A Mộc Nhĩ có nét miệm mai, như đang cười nhạo hắn ta, lại như đang cười nhạo chính mình. Nàng ta vẫn xinh đẹp kiêu xa như năm nào. Nhưng nương theo ánh sáng hát ra từ lửa và tuyết, thật đáng tiếc khi phát hiện ra rằng giai nhân đã thay đổi. Tuy nàng ta không xuống tóc nhưng lại khoác trên người một chiếc áo cà xa. Đáng tiếc! Người ta làm gì nhớ tới huynh chứ Nàng ta lại bổ sung thêm Hoàn toàn không quan tâm đến sự đau khổ của Đông Phương Thanh Huyền Hoặc nói chính xác hơn Nàng ta thích đả kích hắn ta như vậy Bởi vì khi nàng ta đả kích người đau khổ hơn mình Cảm giác thỏa mãn biến thái trong lòng Có thể giúp nàng ta cảm thấy an ủi được phần nào Vì không phải chỉ có một mình nàng ta muốn Nhưng lại chẳng có được Nói đủ chưa? đông phương thanh huyền mím môi, quay lại nhìn nàng ta, trong đôi mắt xinh đẹp ấy là vẻ bình tĩnh, thản nhiên như thể chưa từng đau khổ. a mộc nhĩ nhau mắt lại, ánh mắt tự như lưỡi dao độc ác. nàng ta không tin, trên đời có kiểu tình yêu không muốn chiếm hữu và đoạt lấy, cũng không tin yêu một người có thể mỉm cười buông tay. nàng ta cười lạnh càng thêm trào phúng. ca ca, chẳng lẽ huynh không phát hiện ra rằng? hình đáng thương và tội nghiệp hơn muội nhiều sao? nàng ta cười khẽ nhìn đông phương thanh huyền, lướt qua vai hắn ta đi về phía hồ lô khẩu đã đóng băng, nói: muội yêu thiên lộc, đã thổ lộ với hắn và cũng từng cố gắng giành lấy. muội giết người phóng hỏa, cố gắng hết sức mình, cho dù muội không có được, nhưng muội không hối hận, bởi vì muội không bạc đãi chính mình. đó chỉ do ông trời không thương muội. Hoặc muội và hắn không có duyên. Nào giống như huynh, đè nén tình cảm, tự làm khổ mình, bỏ lỡ vô số thời cơ tốt. Nàng ta quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng kia hướng về phía đông phương thanh huyền. Huynh từng có vô số cơ hội để chiếm được nàng ta, vì sao huynh lại không chịu làm? Vì sao? Vì sao huynh lại không làm vậy chứ? Nàng ta nghiến răng nghiến lợi như phát điên mà hỏi hắn nhưng rõ ràng là nàng ta không phải đang cảm thấy bất bình thay cho đông phương thanh huyền mà là đang bất bình cho bản thân mình nàng ta cười lạnh nếu như huynh chiếm được nàng ta thì nàng ta cần gì phải giành thiên lộc với muội nếu huynh chiếm được nàng ta thì muội và huynh cần gì phải sống những ngày tháng người không ra người ma không ra ma này ca ca huynh vẫn còn chưa tỉnh ra ư đi kịch của hai huynh muội ta đều do lòng nhân từ của huynh tạo nên lúc nàng ta đang trách móc đông phương thanh huyền vẫn đang cười a mộc nhĩ hắn ta nhách mép đôi mắt lúc sáng lúc tối dường như đang chứa đựng vô số cảm xúc lại cứ như chỉ chứa một cảm xúc duy nhất đó chính là trào phúng hắn ta nói muội nói đúng đúng là lỗi của ta ta không làm chọn trách nhiệm với muội ta không hề biết từ khi nào mà người muội muội đơn thuần lương thiện ấy của ta đã thay đổi Là khi muội bị ép gả vào đông cung, hay là khi lần đầu muội cầu xin ta giúp muội giết vương thị sắp được gả vào phủ Tấn Vương kia?" A Mộc Nhĩ nhìn sự đau lòng nơi đáy mắt của hắn ta rồi lùi lại một bước. Nàng ta nhìn hắn ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới bật cười. "Đúng là muội đã thay đổi, yêu sẽ khiến người ta không từ thủ đoạn, biến thành ma quỷ." "Không." Đông Phương Thanh Huyền nói, Yêu sẽ không biến người ta thành ma quỷ Yêu chỉ sẽ cứu ma quỷ trở về lại thành người Dường như Đông Phương Thanh Huyền đang nhớ về chuyện gì đó thú vị Hắn ta nè ánh nhìn chăm chú của A Mộc Nhĩ Nhìn lên bầu trời đầy tuyết Khóe môi thoáng xuất hiện nét cười an nhiên Có thể muội không biết Trước khi thích nàng ấy Trong lòng ta không có bất kỳ tia sáng nào A Mộc Nhĩ muội có biết cảm giác của một người khi ở trong bóng tối không giết người giết người giết người không từ thủ đoạn giết đến khi tay không còn run rẩy mặt không biến sắc nhìn vào thì có vẻ ta đã chết lặng rồi nhưng không ai biết rằng ta lại cảm thấy đau sự đau đớn ấy xé gan xé thịt cảm giác ấy còn tồi tệ hơn cái chết rõ ràng thế giới đang ở trước mắt ta nhưng ta lại không thể chạm vào ai cũng có thể có được niềm vui Duy chỉ mình ta lại không. Tuy ngày nào ta cũng cười, nhưng con tim ta lại đang rơi lệ. Ta muốn khóc giống lên, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn ta dừng lại nhìn vách núi kia, nhớ về dáng vẻ lo lắng của hạ sơ thất khi tìm thuốc vì hắn ta, khi nhai thuốc trị thương cho hắn ta vào đêm đó. Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Ta nghĩ rằng, ta không cần yêu. Cũng sẽ không yêu ai Nhưng nàng ấy lại xuất hiện Không phải là hạ sở năm xưa Mà là sở thất sau khi sống lại Tình cảm ta dành cho nàng ấy là yêu Thật sự là yêu Chỉ đáng tiếc Nhận thức thời nhiên thiếu Đã đánh lừa suy nghĩ của ta Ta cho rằng khi còn niên thiếu ngông cuồng Đã không có bất kỳ cảm giác gì Với nàng ấy Thì sau này trưởng thành cũng sẽ như vậy Nhưng nào ngờ Ta lại yêu sâu đậm đến như vậy A Mộc Nhĩ cười mỉm mai, cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười. Tóm lại Huynh đang bày tỏ điều gì? Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng ta chầm chầm. Đối với ta mà nói, nàng ấy là ánh mặt trời, là kẻ cứu rỗi. Thì sao? A Mộc Nhĩ thấy hắn ta chìm vào trầm mặt, đèn mỉm cười chế nhạo. Huynh muốn rời khỏi Nam Yến, trở về ngột lương hãn. Dùng sinh mệnh và hồi ức Truy điệu nàng ta Ca đó không phải là một năm Không phải hai năm Mà đó là 12 năm trời Nàng ta và Triệu Tôn đã quen biết nhau 12 năm Yêu nhau 12 năm Còn Huynh chỉ như một kẻ ngốc Yêu người ta suốt 12 năm trời Huynh có thấy đáng không? Đáng thì sao? Không đáng thì đã sao? Ánh mắt của Đông Phương Thanh Huyền toát ra sự cô đơn Lặng lặng nhìn A Mộc Nhĩ Mười hai năm Chẳng phải cũng qua rồi đấy ư Tính từ lúc họ gặp nhau Ở Thanh Cương Đúng là đã mười hai năm trôi qua rồi Nhưng bảy năm đầu lại không bao giờ đau khổ Bằng năm năm sau này Hắn ta rời xa Nam Yến Mình trưởng thành Ngồi lên ngôi vị bảo tọa cao nhất Của một lương hãn Hắn ta và các táp nhĩ Được xưng là hai hùng ưng vùng Mạc Bắc Trở thành vương giả trên thảo nguyên Mạc Bắc Nhưng lại già dần đi trong nỗi nhớ nhung ngày này qua tháng nọ. Cũng chính tay chặt đứt từng mối nhân duyên tại một lương hãn, chỉ vì muốn canh giữ một thi thể mà hắn ta không thể nào gặp lại. Huống hồ cho dù nàng ấy là thi thể thì cũng không thuộc về hắn ta. Huynh thật đáng thương, còn đáng thương hơn cả muội a Mộc Nhĩ vẫn đang cười, liên tục lặp lại câu này. Đồng Phương Thanh Huyền cong khóe môi nhìn nàng ta bỗng dưng mỉm cười. Ta không cảm thấy mình đáng thương Nàng ấy chết hay sống Thì trái tim của ta đều hướng về nàng ấy Đó chính là hạnh phúc A mộng nhĩ sững sờ Một lúc sau nàng ta cười như điên như dại Tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả khóc Thế nhưng lần này huynh tới Nam Yến Gặp lại nàng ta thì đã sao Có thể làm được gì đông phương Thanh Huyền không trả lời Hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này Hắn ta đến Nam Yến chỉ vì muốn gặp nàng ấy chứ không muốn sẽ như thế nào. Hắn ta thở dài, dùng bàn tay trái giả phủ tay áo. Dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt mày hơi xa sầm Giọng nói cũng nhuốm mùi phiền não. Mấy ngày trước ta có nhận được thư của Thiên Lộc. A Mộc Nhĩ dựng tay lên nghe, nhưng hắn ta lại đột nhiên đổi chủ đề. A Mộc Nhĩ, ta gọi muội tới để giúp ta một chuyện. A Mộng Nhĩ ngước mắt lên, không thể tin được. Huynh mà cũng có lúc cần đến muội à? Không phải huynh là vạn năng ư? Vạn năng? Ngay cả người phụ nữ mình yêu mà cũng không thể nhìn thêm một lần. Đó mà là vạn năng ư? Hắn ta biết A mộc Nhĩ đang mỉa mai mình, thế là chỉ đành cười bất lực chứ không trả lời. Suy cho cùng vẫn là huynh muội ruột. A Mộng Nhĩ thấy hắn ta như thế, có vẻ như không đành lòng. Nàng ta bước lên một bước vừa cười khẽ vừa nhìn hắn ta. "Nói đi, xa như vậy mà lại gọi một quả phụ bị các người ép làm ni cô tới, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng ta rất lâu, ánh mắt thoáng vẻ mê man. "Có một chuyện hơi khó xử." "Chuyện gì?" A Mộc nghĩ hỏi. Hắn trầm ngâm rồi lên tiếng, ta phải có một đại phi. Đại phi? A Mộc Nhĩ cử động cánh môi, nhìn hắn ta một cách quái lạ, rồi nở nụ cười khẽ như thể đã hiểu ra. Vì sao lại muốn muội đóng giả? Huynh phải biết dù là Triệu Tôn hay Hạ Sở, cho dù không nhìn mặt, họ cũng vẫn có thể nhận ra muội. Sau nhiều năm không gặp, nàng ta vẫn quá tự tin vào bản thân mình, trên thực tế nàng ta không hề quan trọng như mình tưởng tượng. Đông Phương Thanh Huyền vẫn không vạch trần, chỉ nhìn khuôn mặt mộc mạc ấy rồi cười bất đắc dĩ. Chỉ cần bảo âm không nhận ra là được. A Mộc Nhĩ ngây ra không hiểu gì, nhưng nàng ta còn chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn thì Đông Phương Thanh Huyền lại bực bội xoa chán, phóng tầm mắt ra dãy núi phía xa, trao mày và nói: Huống hồ có cơ hội gặp Thiên Lộc, chẳng phải là điều muội luôn muốn ư? con tim A Mộc nhĩ đau nhói, cuối cùng đành im lặng. Đông Phương Thanh Huyền nói không sai. Nàng ta muốn gặp triệu tôn. Muốn đến phát điên rồi. Suốt năm năm trời, cô đơn lẻ bóng. Từ cơ thể đến linh hồn, không nơi nào không nhớ về hắn. Mùa đông rét đậm, trời đất đóng băng. Hạ sơ thất thấy hơi buồn phiền vì mình lại sinh vào mùng 7 tháng chạp. Ngay mùa đông rét buốt nàng không muốn ra ngoài, cơ thể cũng ngày càng lười nhác. Cho dù triệu tôn muốn chúc mừng sinh thần của nàng Thì nàng cũng chẳng thể nào hăng hái lên được Nhưng cho dù nàng có muốn hay không Từ khi vào tháng chạp Trong cung đã bắt đầu trở nên bận rộn Không những thế Chuyện chuẩn bị mừng sinh thần Triệu tôn không những không cho nàng nhúng tay vào Mà bọn họ còn cứ luôn né tránh nàng Làm nàng cảm thấy có chỗ gì đó kỳ lạ Nương ơi Tiểu bảo âm vén rèm ùa vào như một cơn gió Người còn chưa đến, giọng nói đã bay tới trước. Nương phải làm chủ cho Bảo Âm. Cha quá đáng lắm, quá đáng lắm. Bảo Âm chu môi, mặt mày căm phẫn. Hạ sơ thất vẫn bình tĩnh, vừa cất mớ thuốc phơi trên giá gỗ trong phòng dược, vừa quan sát vóc dáng con gái mình lại cao thêm một chút. Lại sao nữa vậy? Bảo Âm là công chúa nhưng không gọi triệu tôn là phụ hoàng mà thường gọi là cha. So với khuyết nhi, tuân thủ lễ nghi Từ bé bảo âm không được phụ mẫu dạy dỗi trưởng thành Nên tính tình hoang dã hơn nhiều Cũng bộp chộp hơn nhiều Hạ sơ thất vừa mới hỏi xong Cô bé đã bắt đầu cằn nhằn lại nhải rồi Nương, nương vân xử cho con đi Rõ ràng là cha biết A mộc cổ lang sắp đến kinh sư Vậy mà không nói cho con biết Không những không nói cho con biết Mà còn dặn người khác không được nói với con Quà đáng quá Con muốn quyết đấu với cha Quyết đấu! Trẻ con nói chuyện cứ không nắm bắt trúng trọng tâm. Hạ sơ thất bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của con gái mình. Nàng liếc nhìn. Không nói cho con biết, vậy sao con biết được vậy? Bảo âm cúi đầu, trọt trọt ngón tay, giấu đi nét xấu xa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cô bé cắn môi cười hì hì. Con mà nhổ tóc trên đầu chị nhị bảo, thì hắn làm gì dám không khai ra chứ? Hạ sơ thất nhìn con gái rồi ngậm miệng lại. Cũng không biết sao nhị bảo công công này lại xui xẻo như vậy. Cậu ta càng yêu thích mái tóc của mình bao nhiêu thì bảo âm lại càng muốn hành hạ mái tóc đó bấy nhiêu. Những năm qua, mái tóc của cậu ta chưa bao giờ được mọc ra yên ổn. Cứ cách giăm ba bữa là sẽ bị bảo âm tàn phá. Nhưng mà hạ sơ thất lại rất muốn lai like cho con gái nhà mình. Nàng đã về thời Nam Yến được hơn hai tháng rồi. Chị Nhị Bảo cung kính với nàng, nàng cũng vẫn cười nói vui vẻ, đối xử với cậu ta như bình thường. Nhưng không hiểu được là hành động năm xưa của chị Nhị Bảo đã làm tổn thương nàng hay là hành vi tác hợp triệu tôn và A Mộc Nhĩ sau khi nàng qua đời, khiến nàng luôn cảm thấy khó chịu. Tình cảm nàng dành cho chị Nhị Bảo đã không còn như trước đây, nó cứ luôn thiếu đi một vài thứ gì đó. Thật ra những năm qua, chị Nhị Bảo vẫn luôn sống với Nguyệt Dục. Đứng ở góc độ của nàng, đàn ông thường sẽ nghe theo những lời thì thầm bên tai. Cho dù Nguyệt Dục không hại triệu tôn, nhưng không thể bảo đảm, nàng ta sẽ không lợi dụng chị Nhị Bảo hại nàng. Cho dù chị Nhị Bảo không chủ động làm hại, nhưng Nguyệt Dục xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ gã thái giám chị Nhị Bảo kia sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc à? Nương ơi, nương nói gì đi chứ? Bảo âm lắc cánh tay của nàng, biểu môi. Có vẻ như sắp xù lông lên rồi Hạ sơ thất cúi đầu Con nói gì? Con nói lại đi, Nương không nghe rõ Bảo âm trợn trắng mắt nếu máu hử mũi Bảo âm đang hỏi Nương Khi A Mộc cổ lang tới, con mặc gì là đẹp nhất ạ? Còn nữa, Bảo âm muốn Mấy hũ mặt nạ mà Thanh Hoa tỉ tỉ và tử nguyệt cô cô đang xài Nương có thể cho Bảo âm vài hũ không ạ? Hạ sơ thất chịu thua. Bảo âm, con mấy tuổi? 11. Bảo âm ngẩn đầu nhìn nàng, hàng chân mày nhỏ trau lại. Nương không nhớ sinh nhật của bảo âm luôn, đau lòng quá. Hạ sơ thất vỗ vào chán cô bé. Nương muốn nói, con mới 11 thôi. Ở góc độ của nàng, 11 tuổi vẫn là học sinh, yêu đương gì đó đều là vớ vẩn. Tuy có thể ủng hộ tinh thần yêu cái đẹp, nhưng những thứ như mỹ phẩm chăm sóc da này đâu phải là thứ tuổi của con bé có thể dùng được. Nhưng cho dù nàng có nói gì, nền giáo dục bảo âm tiếp thu không giống với nàng. Của bé bĩu môi hử mũi. Bớt xem thường người ta lại đi. 11 tuổi thì đã sao? 11 tuổi đã có thể hứa gả rồi. Ngô Mama nói khi mẫu thân bà ấy 13 tuổi đã sinh bà ấy rồi. Ngô Mama là mama dạy dỗ Bảo Âm từ bé, ngày thường cũng rất thân với cô bé. Lời bà ấy nói rất dễ lọt vào tai Bảo Âm. Hạ Sơ Thất đau đầu rồi than thở một hơi, không giải thích mà chỉ hạ lệnh. "Tiểu Nha Đầu, nương nói cho con biết, chưa đủ 18 tuổi, con đừng hòng nghĩ lung tung." 18 tuổi đã là giới hạn cuối cùng của Hạ Sơ Thất. Trong ý thức của nàng, 18 tuổi chỉ là độ tuổi vừa mới trưởng thành mà thôi. Nhưng Bảo Âm lại sững ra, trợn mắt lên nhìn nàng, cứ như nhìn thấy quái vật. Nương muốn nuôi Bảo Âm thành bà cô già ư? 18 tuổi mà bà cô già cái gì? Hạ Sơ Thất trêu. Nương con tới bây giờ vẫn chưa gả đi, có già tí nào đâu, còn non lắm cái gì? Bảo Âm lại sững người lần nữa, nhưng lát sau con bé bị Hạ Sơ Thất chọc cười. Ngoan ngoãn kể đến gần, khoác tay hạ sơ thất rồi dịu dàng ngồi xuống ghế. Sau đó cười tùm tìm, ngồi xổm xuống cạnh nàng nói. Nương ơi, nương nói cho con biết, có phải nương đang oán cha con không? Hạ sơ thất liếc nhìn. Nương oán cha con làm gì? Bảo âm cười ngẩn đầu lên, chống hai khỉu tay lên đùi nàng, trêu ghẹo Đại điển sắc phong hoàng hậu hôm đó náo nhiệt lắm đốt pháo chống nhạc rình giang các bà quan văn võ đều đến trước phụng thiên môn khấu bái hoàng hậu nương nương chỉ đáng tiếc lúc đó nương đang bệnh ngủ trong cung trường thọ không được nhìn thấy hạ sơ thất sầm mặt im lặng lườm cô bé bảo âm thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm đèn đảo trong mắt rồi cười ngặt ngẽo nương ơi có phải nương thấy rất tiếc nuối không hạ sơ thất lườm cô bé hừ mạnh Núi tiếc cái gì? Nương không nhạt nhẽo như vậy. Bảo âm chẹp miệng nói với vẻ ước ao. Sao lại không tiếc nuối chứ? Nương chưa được làm tân nương mà. Ngô Mama nói, đại hôn của người con gái là một chuyện cực kỳ quan trọng. Không chỉ như cây liền cành với phu quân, mà còn tìm được cảm giác được mọi người tiếp nhận và có nơi nương tựa sau khi nhận được lời chúc mừng. Bái thiên địa, uống rượu giao bôi... Động phòng hoa trước. Ôi ôi, những chuyện này không thể lược bớt được đâu. Cô nhóc mới tí tuổi đầu. Không thấy tuổi thân thay cho nương nó thì thôi. Đằng này còn cố ý đả kích báo thù. Đôi mắt đen láy kia nhấp nháy, mang theo ánh sáng rực rỡ, trông rất đẹp. Đây cũng là lần đầu Hạ Sơ Thất phát hiện ra. Cô con gái 11 tuổi của nàng thật sự. Không thể so sánh với đám học sinh cùng tuổi ở hậu thế. Ôi! Nàng thở dài thấy lo lắng thay cho bảo âm, nhưng bảo âm lại hiểu lầm, cô bé cười đắc ý. Nương buồn à? Hạ sơ thất hừ một tiếng, chỉ cười không nói. Bảo âm lại nói. Chưa được bái đường với cha con, chắc nương buồn lắm nhỉ? Thật ra con cũng thấy hơi uất ước thay cho nương. Nương đã khỏe rồi, đã lâu như vậy mà cha không thấy nhắc gì tới, muốn bù lại cho nương. Chợt chợt chợt. Lời cô bé nói ra chỉ toàn là mùi trêu ghẹo và vui mừng trước nỗi đau của người khác. Nhưng hạ sơ thất lại sững sờ không nói gì. Đúng như những gì bảo âm nói, đại hôn là chuyện quan trọng nhất trong đời người phụ nữ. Bái đường thành thân không chỉ là một nghi thức mà nó cũng là cội nguồn của cảm giác có nơi nương tựa và được mọi người chấp nhận. Đúng vậy, không cử hành nghi thức nàng cũng vẫn là hoàng hậu, nàng và triệu tôn vẫn là phu thê. Nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng lại thật sự thấy hơi tiếc nuối. Thôi, hay như vậy đi. Bảo âm chớp mắt, ôm lấy eo nàng. Đợi tới khi con gả cho A Mộc cổ lang thì nương gả cho cha. Bảo cha con cưới nương lần nữa, nương thấy thế nào? Hạ sơ thất lại vỗ đầu con bé. Sẳng bậy. Bảo âm che chắn bĩu môi. Con đâu có. Hạ sơ thất nghiêm mặt lại. Bảo âm, con vẫn còn nhỏ. Đừng nghĩ về những chuyện không thiết thực. Chưa nói đến chuyện Đông Phương Thanh Huyền lớn tuổi hơn con rất nhiều. Không thích hợp với con. Mà con cũng không chịu nghĩ đi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy. Nói không chừng, hắn ta đã lấy vợ sinh con rồi. Sao có thể cưới con chứ? Mặt bảo âm lạnh đi, nhìn nàng với vẻ khiếp sợ. Hắn sẽ không cưới vợ sinh con đâu. Hạ sơ thất hử lạnh trêu con bé. Sao con lại biết là không? Hắn ta nói với con à? Bảo âm sừng sốt, nghĩ kỹ lại thì đúng là hắn ta không nói như vậy thật. Nhưng cô bé suy nghĩ rồi đỏ mặt. Bảo âm từng hỏi hắn ta, hắn ta nói yêu bảo âm. Cô nương ngốc. Hạ sơ thất ôm vai con bé, nói một cách tha thiết. Hắn ta nuôi con hai năm, luôn coi con là con gái. Tình yêu đó không phải là kiểu yêu mà con nghĩ. Bảo âm, con không hiểu hay giả vờ không hiểu? Hạ sơ thất luôn nói chuyện sắc bén như vậy. Là không hiểu hay giả vờ không hiểu, câu này lập tức khiến bảo âm tủy thân sầm mặt xuống. Nương ơi! Cô bé xấu hổ lung túng, thiếu điều dẫm chân cãi lại. Lúc này có một tiếng ho khan nhắc nhở truyền vào từ bên ngoài. Hạ sơ thất kéo vào âm dậy, đi về phía cửa, thì nhìn thấy triệu tôn chắp tay sau lưng, đang xài bước đi vào trong. Sau lưng hắn là khuyết nhi, tướng đi của cậu bé và triệu tôn y như nhau, mặt mày nghiêm túc như nhau, hai cha con đều nghiêm mặt, đúng là từ một khuôn mà ra. Khung cảnh này khiến hạ sơ thất thấy hơi buồn cười. Bận xong rồi à? Triệu tôn gật đầu nhìn lướt qua bảo âm, dáng vẻ hệt như một người cha nghiêm khắc. Đang nói gì vậy? Không, không có gì. Bảo âm thở hồng hộc, nhìn hắn rồi thè lưỡi với khuyết nhi đang đứng sau lưng, sau đó mới chạy tới nắm tay cậu bé. Đệ lại đi cáo trạng đúng không? Nếu không sao vài nương đều giấu tỉ, không giúp tỉ, còn cố tình treo gẹo tỉ nữa. Khuyết nhi gỡ tay bảo âm trợn trắng mắt. Thông thả đi qua người cô bé, sau đó trèo lên ghế. Cầm điểm tâm mà hạ sơ thất đã chuẩn bị cho hai cha con họ lên ăn. Biểu cảm nhã nhặn ấy cứ như không nghe thấy bảo âm nói gì vậy. Bị phớt lờ có cảm giác thế nào? Bảo âm nhau mắt, nhến răng bước đến gần khuyết nhi. Cô bé đột nhiên vừa cười, vừa nhéo lỗ tay cậu bé. Này thì giả vờ, này thì không nghe trưởng tỷ nói gì này. Tất nhiên là bảo âm sẽ không làm đau đệ đệ của mình. Nhưng cô bé biết, đối với Hoàng Thái Tử Khuyết Nhi lạnh lùng trước nay, luôn chú ý đến hình tượng của mình mà nói. Bị tỷ tỷ nhéo lỗ tay như vậy, tư thế đó, trông không được hay ho cho lắm. Cậu bé lập tức biến sắc, bỏ điểm tâm xuống, đánh vào tay bảo âm hừ lạnh. Nam nữ thụ thụ bất thân, bỏ tay ra. Bảo âm sửng sốt, sau đó cười to. Thằng nhóc danh, mấy tí tuổi đầu này, mấy hôm trước còn tè dầm ra giường. Giờ lại bày đặt nói nam nữ thụ thụ bất thân nữa. Này thì bất thân, xem tỷ tỷ dạy dỗ đệ đây. Có thân hay không? Bây giờ thấy thân hay không? Bảo âm nhéo tai khuyết nhi, nhìn khuôn mặt lung túng của cậu bé, cậu bé cười hi hi. Sau đó bỗng dưng cúi đầu xuống, cắn vào mặt cậu bé để lại một dấu nước bọt. Đệ đệ ngoan, bây giờ có thân hay không? Khuyết Nhi sờ mặt mình, nhìn tỷ tỷ đang nhéo tay mình, cậu bé không hề tỏ ra tức giận mà lại rất bình tĩnh. Mới tí tuổi đầu, thấy con trai là hôn, xem ra tỷ muốn gả đi lắm rồi đây. Đệ, hừ. Bảo âm thỏ tay ra bế Khuyết Nhi xuống ghế ôm chặt, sau đó quay đầu lại nhìn triệu tôn và hạ sơ thất, vẫn đang cạn lời từ nãy tới giờ, rồi nói một cách nghiêm túc. Cha, nương, con gái xin được cáo từ trước. Thằng nhóc này ba ngày không đánh là lại nghịch ngợm, con mà không dựng uy phong của người làm tỷ tỷ, chỉ sợ sẽ bị nó leo lên đầu lên cổ mất. Cô bé nói xong không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không, không quan tâm khuyết nhi dãy dụa thế nào mà ôm cậu bé chạy ra ngoài. Không lâu sau, ngoài dân vang lên tiếng cười khanh khách của hai chị em. Hạ dơ thất cũng cười, kéo triệu tôn ngồi xuống. Hai đứa nhóc xanh này ở chung một chỗ đúng là nghịch hết biết. Như vậy chẳng phải rất tốt ư. Triệu tôn vừa uống trà vừa cười. Cũng đúng. Hạ sơ thất cũng cười tươi. Nói ra thì gia đình của họ khá đặc thù. Không có hậu cung tranh sủng, chỉ có một hoàng tử và công chúa, nên họ không nuôi nắng theo kiểu quá khỏ bó. Ngày thường Bảo Âm và Khuyết Nhi đều ở trong cung. Ở bên cạnh hai người họ, hai chị em chung sống chẳng khác gì các gia đình bách tính bình thường, vẫn đùa giỡn nói cười như bao đứa trẻ khác. Khi Khuyết Nhi còn nhỏ, thường bị bảo âm hù dọa, nhưng hiện tại bảo âm lại thường bị đệ đệ chọc tức, thế là cảnh tượng hai chị em cà khịa nhau như hôm nay thỉnh thoảng lại sẽ diễn ra. Hạ sơ thất nhìn triệu tôn uống trà, nàng thở phao thoải mái, tranh thủ khuyên nhủ. Hôm nay lại bận à? Bây giờ là lúc nào rồi mà hai người mới tới? Theo thiếp thấy, Khuyết Nhi vẫn còn nhỏ, chàng đừng bắt nó tiếp xúc quá nhiều tới việc chiều chính. Nó sáu tuổi mà đã mất đi sự ngây thơ, nhìn y như ông cụ non, thiếp nhìn mà thấy khó chịu. Triệu Tôn vuốt ve tách trà sứ trắng muốt, nói một cách thản nhiên. Sinh ra trong nhà đế vương thì nó phải chấp nhận điều này. Lúc này không quản giáo nghiêm khắc, không tập quen chiều chính. Tương lai... Hắn ngương mắt liếc nhìn nàng. Chẳng lẽ đợi người khác leo lên đầu lên cổ à? Hạ sơ thất không hiểu thế giới của đàn ông, triệu tôn cũng tỏ ra rất cố chấp trong việc giáo dục triệu khuyết, nàng chỉ biết thở dài chứ không tiện nói gì thêm. Chỉ thỉnh thoảng lấy danh nghĩa, làm việc công, làm việc tư như hôm nay, bảo hắn dẫn khuyết nhi tới cho nó chút tình thương của người mẹ. A thất Triệu tôn đột nhiên khẽ gọi nàng. Hạ sơ thất đáp vâng, mím môi nhìn hắn, tư tưởng đã trôi đi xa. Triệu tôn nói Không tổ chức đại hôn, trong lòng nàng thấy có oán không? Hạ sơ thất cười khẽ. Chàng có thiên lý nhĩ à? Nghe hết lời bảo âm đã nói rồi. Triệu tôn cười như không nói. Hạ sơ thất nghĩ về một chút tiếc nuối trong lòng, rồi lại nghĩ tới tuổi tác của mình, nàng vuốt tóc, tuy có chờ mong đấy nhưng lại ngại đòi hỏi, thế là từ chối. Chàng đừng nghe nha đầu bảo âm kia nói bậy, chúng ta đã là lão phu thê rồi, Ai cũng biết thiếp là thê tử của chàng, có nghi thức hay không cũng chẳng sao đâu. Triệu tôn hơi trau mày lại thản nhiên nhìn nàng. Không sao thật à? Khóe môi hạ sơ thất hơi co giật, nuốt lại cục tức xuống, nhách mép đầy gượng gạo. Phải, không sao hết. Triệu tôn hiểu ra, hắn à một tiếng bình tĩnh nói. Gia cho rằng A thất sẽ để bụng, nếu nàng đã nói như thế thì không làm cũng được. Tóm lại quốc sự bận rộn mấy ngày nay ra cũng không lo liệu hết được. Có vài lời bản thân mình nói ra thì không sao, nhưng nếu nó được thốt ra từ trong miệng người khác, nhất là chịu tôn thì sẽ mang một ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hạ Giờ Thớt nghĩ đến đại hôn đã bỏ lỡ của mình, khóc không ra nước mắt. Nàng nén cơn tức giận, xoay đầu lại giả vừa bình tĩnh, lựa điểm tâm trên bàn, nhưng nàng không phát hiện ra sau lưng nàng. Khóe môi của triệu tôn lại cong lên. Một lúc lâu sau hai người không ai nói gì. Độ ấm trong không khí dường như cũng giảm xuống nhiều. A thất. Triệu tôn gọi nàng thò tay tới. Buông tay ra, kéo thiếp làm gì? Hạ sơ thất cắn môi dưới rồi xoay đầu lại, trao mày. Này, chỗ này có điểm tâm thiếp làm, mau ăn đi. Chẳng phải chàng còn phải đi xử lý chính sự của mình ư? Tóm lại chàng bận rộn lắm, theo thiếp thấy, chàng bận như vậy, cần gì phải làm việc mừng sinh thần cho thiếp. Thiếp cũng còn trẻ, làm cứ như thiếp, lớn tuổi lắm rồi vậy. Nàng nói đến đây bỗng dưng bị thọc lét, thế là quay ngoắt đầu lại, triệu tôn nhau mắt, như cười như không. Giận rồi à? Nàng không vui trao mày lại, muốn né người đi, nào ngờ hắn lại ôm lấy nàng, xảy bước đi ra ngoài. Ngoài trời tuyết đang rơi, gió lạnh thổi qua. Hạ sơ thất rụt người lại vào trong lòng hắn, nhìn khắp xung quanh. Này, chàng làm gì vậy? Triệu tôn cúi đầu, thân sắc bình tĩnh hắn đáp. Đích thân chậm sẽ tắm cho nàng, chúc nàng sống lâu. Hạ sơ thất đỏ mặt. Mỗi khi hắn có ý nghĩ xấu xa thì thường sẽ như thế này. Nghĩ đến sự bục bội khi nãy nàng biểu môi. Thiếp không biết tự tắm chắc nàng không nhớ suối nước nóng trong phủ tấn vương à giọng của hắn rất bình tĩnh hạ sơ thất hơi sững sờ nghĩ đến suối nước nóng trong phủ tấn vương rồi lại nhìn độ cong trên khóe môi của hắn nhìn nụ cười trông thì có vẻ đứng đắn nhưng thực chất lại xấu xa kia con tim nàng như mềm đi hai người xa cách nhau lâu như vậy bây giờ họ rất trân trọng cơ hội ở bên nhau như thế này cho dù có tranh cãi vụn vặt thì cũng sẽ làm lành rất nhanh Suy cho cùng tình yêu tốt đẹp nhất trên đời chính là ở bên nhau. Nàng chỉ muốn được ở bên hắn, có hôn lễ hay không thì cũng đâu có quan trọng. Nàng nghĩ đến đây nóng lòng quần lấy cổ triệu tôn, dưới ánh đèn lồng, nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn rồi kể khẽ. Vậy thì thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền bệ hạ rồi. Tắm cho giai nhân là vinh hạnh của gia. Triệu tôn cười khẽ ôm chặt eo và quan sát cảm xúc trên gương mặt nàng. Một lúc sau dường như bị nàng tác động, hắn cũng nhớ về những năm tháng chia ly dài đằng đẵng ấy. Sau đó đột nhiên cúi đầu xuống hôn ngầu nghiến đôi môi nàng. A thất, ra có quà mừng sinh thần cho nàng, nàng muốn không? Là gì? Nàng thở hồn hển, bị hắn hôn đến mức tim loạn cào cào. Triệu tôn cười khẽ, mút nhẹ môi nàng. Rồi mới dừng lại như chưa thỏa mãn, đôi con người đen lái kia sáng rực như lửa, tựa như dục vọng nơi sâu thẳm, lại càng như đang chứa đựng tình cảm ngàn năm không đổi, khiến nàng động lòng xuyến sao. Thế như lời hắn nói ra lại cực kỳ đáng ghét. Ra không nói cho nàng biết.